Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 891, Bạch Sắc Hướng Giới Tính 1, Nguyệt Lượng Gật Đầu có lẽ vậy mới vừa lấy được lộ tuyến máy bay của hắn là hướng thành phố A. Nàng trở về xong cố niệm thâm lại nhíu mày, bộ dáng kia cực kỳ giống thất lạc thương tâm. Xem ra bốt đối với miêu yêu vẫn là rất cố chấp. Nguyệt lượng suy nghĩ thật sự là không nhìn được châm trước khuyên nhủ. Bốt ngươi muốn không liền thả tay đi. Chân trời nơi nào không có thơm, huống chi hiện tại hắn cùng bà chủ cảm tình thật giống như rất không tồi bộ dáng. Tại sao phải chấp nhất như vậy chứ? Cố niệm thâm nghe xong lời của Nguyệt Lượng cao mày hỏi. ngươi gần đây có phải hay không là đang nhìn tiểu thuyết tình cảm? Rất chắc chắn giọng. Nguyệt Lượng lập tức lắc đầu trả lời. Ta không có xem tiểu thuyết bất quá quả thực đang nhìn một bộ phim thần tượng, siêu cấp ngọt. Bốt có lúc vẫn là rất không tệ, lại sẽ quan tâm nhân viên bình thường hứng thú yêu thích. Thật sự rất tiếc địa khí. Cố niệm thâm vứt cho Nguyệt Lượng một cái mắt lạnh thiếu nhìn một chút cái loại này không có dinh dưỡng đồ vật, sự thông minh của ngươi đã vì số âm, ngạch. Nguyệt Lượng ngẩn ra tiếp theo mới phản ứng được, nguyên lai like bốt mới vừa rồi là đang dễu cực nàng. Nàng thật sự là suy nghĩ nhiều, nàng muốn lấy lại mới vừa rồi tán dương. Cố niệm thâm âm thanh lại vang lên thành phố A hoạt động quan sát một chút. Nhìn một chút miêu yêu cùng người thừa kế kia tin đồn là thật hay giả Nguyệt lượng gật đầu hiểu được Xem ra bốt đối với miêu yêu thật đúng là một loại chấp niệm Cái này cũng còn không buông tay Nhưng là hắn muốn như thế nào cùng vương quốc xạ xâm người thừa kế tranh tiền không nói trước ai nhiều ai thiếu Người ta chính miêu yêu chính là hào phú Cũng coi thường tiền loại này tục vật Chỉ bằng vào hai người hôn nhân tình trạng Vương quốc giả xâm người thừa kế liền giành trước được rồi. Người ta chưa lập gia đình, hắn đã kết hôn, cách này có thể tranh qua sao? Cố niệm thâm không biết nguyệt lượng đang suy nghĩ gì cũng không thèm để ý nàng cái kia cao mày hận không thể hiểu được bộ dáng là đang suy nghĩ gì. Hắn tiếp tục phân phó, lúc cần thiết, vỗ xuống chứng cứ, đem tin tức của bọn họ càng náo càng lớn để cho quan hệ của bọn họ cứ việc ngồi thật. Lãng nữ nhân đó tốt nhất mau sớm đi cùng người khác kết hôn đi, ngàn vạn lần không nên cùng tống thường lâm trên xe quan hệ thế nào. Nguyệt lượng cho là chính mình có nghe lầm hay không à. Cái này nàng liền không hiểu tại sao phải làm như vậy. Hắn không là gia thích miêu yêu, luôn muốn lấy được miêu yêu sao. Hiện tại lại muốn cho nàng và nam nhân khác ngồi thật quan hệ là có ý gì. Cố niệm thâm có chút không nhịn được, chiếu ta nói làm. Nguyệt lượng không dám lại nghi ngờ, ta biết rồi. Miêu Yêu muốn tới thành phố A tham gia cái đó phẩm chất hoạt động, vốn là dự định khiêm tốn, không nghĩ tới nhãn hiểu cùng thương trường trong lúc đó hợp lại làm vào sân vé. Con bò đoạt hết phiếu, sau đó ở trên mạng tuyên dương chuyện này treo ở trên hoa sợt đã mấy ngày nàng rất tức giận nếu như không phải là cố niệm dai hào hứng muốn đi nàng đều muốn cử tuyệt tham gia tại nàng mãnh liệt dưới sự yêu cầu thương trường ngay hôm đó liền hủy bỏ con bò cướp cái đó vào sân vé tại nàng công chúng sân thượng khai triển công bình rút ra phiếu hoạt động hôm nay là cuối cùng một lớp rút thưởng kết thúc bạch sắc lập tức qua tới cùng lâm ý tiền báo cáo tình huống tổng tổng một trăm tấm vé chúng thường danh sách đều đã xuất ra rồi Lâm Ý Thiển không quan tâm cái kia một châm tấm rút ra không có hút xong, nàng chỉ quan tâm cố niệm dai có hay không rút được, nhà chú ta dai dai ở bên trong sao. Bạch sắc cười nói. Người cô em chồng, ta dám bất phóng thủy sao? Hắn ngữ khí ra vẻ chua chát, nàng còn lấy hai cây hào rút ra, tên cũng đều lên một dạng, rất sợ người khác không biết nàng một người dùng hai cây hào. Lâm Ý Thiển Hôn An Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ truyện được chia sẻ tại website audio.org Trường 892 Bạch Sắc Hướng Giới Tính hay Vậy đích xác là phong cách của nàng Nàng sợ nhất chính là dùng đầu ớt Đối với nàng mà nói lên biệt danh cũng là cần phải đồng não từ Cho nên nàng nổi lên giống nhau như đúc tên nàng không có chút nào kỳ quái, nàng chỉ là tò mò nàng rút ra hai tờ vào sân vé muốn cùng ai cùng đi, nàng muốn cùng đồng học cùng nhau đi tham gia không? không biết. bạch sắc lắc đầu một cái nói, ta xem nàng hai cách ghi danh số điện thoại, có một cách là kêu trương cảnh ngộ, lâm ý thiền, tên kia sẽ không cần cùng trương giáo sư cùng đi tham gia đi trong đầu của nàng xuất hiện trương giáo sư bộ dáng của hiền lành lịch sự kia cả người trên dưới lộ ra một cỗ cấm dục khí tức hắn loại người như vậy sẽ theo tiểu kinh sợ bao hâm mộ minh tinh sao nếu như sẽ nàng kia sau đó liền lại cũng bất đồng tình cái đó kinh sợ bánh bao rồi hai nam nhân một người cậu một cái lão sư đều đối với nàng như thế sủng nàng có tư cách gì người đau lòng nhỉ? Hoạt động lần này tiểu ngư cũng không cần ta mang theo rồi đi. Bạch sắc bỗng nhiên nhắc tới tiểu ngư. Lâm ý thiện lắc đầu, không cần rồi. Hiện tại tên kia ăn ngon rất, dì chu mỗi ngày chuyện gì đều không làm, liền theo một mình hắn phía sau cách mông chuyển. Hắn bà nội ruột buổi tối mỗi ngày thật sớm tan việc đi qua cùng hắn đừng nói bạch sắc rồi, nàng cách này mẹ ruột đều sắp mất nghiệp rồi. Trong mắt bạch sắc thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác thất lạc cùng không thôi, khẩu bất đối tâm nói. Xem ra ta sau đó muốn ung dung rất nhiều. Lâm ý thiện nhíu mày tức giận nhìn lấy hắn, đây chẳng phải là ngươi mong muốn sao? Bạch sắc nghe vậy, cau mày bất mãn nói. Lời này của ngươi nói liền không có lương tâm ha Trong khi nói chuyện đến cách bưu hiện mới nhắc nhở, hắn ánh mắt nhìn về phía màn hình máy vi tính. Lâm ý tiễn chờ ngón tay hắn đình chỉ gõ bàn phím, đột nhiên kêu hắn bạch sắc. Bạch sắc nhấc lên mí mắt nghi ngờ nhìn về phía nàng thế nào. Lâm ý tiễn nói, cố niệm thâm sợ là đã biết mẹ của tiểu ngư là miêu yêu rồi, chắc chắn biết rồi. Hắn nghe được miêu yêu thời điểm phản ứng. Làm sao dấu đều là có dấu vết, còn có hắn đối với cố niệm dai muốn đem miêu Yêu giới thiệu cho Tống Thường Lâm thời điểm phản ứng cũng quá rõ ràng rồi. Bạch sắc nghe vậy ngược lại là không có chút nào kinh ngạc, ngược lại cười trêu chọc, cái kia ngựa của ngươi giáp lừa gạt không được bao lâu, thật muốn biết chồng ngươi biết ngươi là miêu Yêu, ngươi không biết đang ở tình huống nào ngủ hắn thời điểm là phản ứng gì. Hắn cái kia bát quái mặt mày vui vẻ, không có nghiêm chỉnh. Lâm ý tiền im lặng đối với hắn lườm một cái, sau đó cũng bắt đầu đích hắn, lần này tốt rồi, cách ngươi mộng tưởng giải thể không xa, ngươi có thể đi an an ổn ổn nói người bạn gái thành ra lập nghiệp rồi. Chính hắn cũng đích xác là muốn đi kế hoạch những thứ này. Nếu như một mực đi theo nàng, thân phận của hắn vẫn là giống như nàng, một mực không thể công bố ra ngoài. Muốn thần bí... Tình huống như thế, tìm bạn gái kết hôn lập gia đình là không có khả năng. Không có nữ nhân nào có thể chịu được lão công của mình mỗi ngày thần thần bí bí. Bạch sắc lắc đầu khoát khoát tay, nói bạn gái cái gì không tồn tại. Lâm ý tiện buồn cười hỏi. Không nói bạn gái chẳng lẽ nói bạn trai. Như vậy nhắc tới, nàng còn thật sự có chút kỳ quái, lại dướng cổ lên xiếp lại gần bạch sắc. Bạch sắc ta một mực thật tò mò, ngươi làm là một cách nam nhân, ta làm sao cho tới bây giờ không thấy ngươi cùng nữ nhân tiếp xúc? Hắn cũng hai mươi chừng mấy rồi, mỗi ngày thời gian đều tại nàng và trên người tiểu nữ ngư bên người cho tới bây giờ chưa từng thấy đi gần nữ nhân. Đi ra ngoài chơi gái, lấy tính cách của hắn cùng về điểm kia bệnh thích sạch sẽ là càng không thể nào. Bạch sắc cao mày hỏi ngược lại ngươi cùng Sophie còn làm việc phòng những người đó không phải là nữ nhân. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 893. Để cho tất cả mọi người biết Miu Yêu có 2 tử 1. Lâm ý thiện biết hắn là cố ý trang không hiểu ý tứ của nàng, ngươi biết ta không phải nói chú ta loại này, ngươi không phải là phương diện nào đó không bình thường chứ. Nói lấy nàng trong mắt, bạch sắc bỗng nhiên đứng lên có muốn hay không ta thử với ngươi một cái để cho ngươi nhìn ta chính không bình thường. Hai tay của hắn hướng trên bàn một nhấn thân thể đột nhiên đi phía trước nghiêng, xích lại gần lâm ý thiện, khóe môi nhếch lên một vết tà ác cười. Lâm ý thiện mắt trợn trắng, phi. Biểu mặt. Trên thế giới chính nhân quân tử giống như ta vậy đã diệt chủng tộc rồi, ta là cái cuối cùng. Bạch sắc tràn đầy tự tin nói lấy, lại ngồi trở xuống, đem cái ghế đẩy về sau một chút, rồi nói tiếp. Bằng không cùng xinh đẹp như hoa miêu yêu nữ thần mỗi ngày sống chung một phòng đã sớm xảy ra chuyện rồi. Lâm ý thiện không có lại tiếp bạch sắc treo vẹo. Đàn bà và nam nhân trò chuyện phương diện này, nhất định là nữ nhân thua thiệt. Nàng đem lời đề lại kéo về đến trong công tác, hoạt động lần này ngươi muốn nhiều nhìn trầm trầm điểm. Bạch sắc gật đầu, ta biết, ngươi một lần tham gia loại này tiểu hoạt động, ta nhất định sẽ an bài tốt. Ừ, hôm nay đã số 3 rồi, khoảng cách miêu yêu số 10 hoạt động, còn có một cái tuần lễ không tới. Lịch hạ ngồi ở viết chữ trước bàn, nhìn lấy trên bàn lịch ngày, tay cầm đỏ bút, lại vào hôm nay ngày tháng lên vẽ một vòng tròn. Nhanh! Lâm ý thiện! Rất nhanh liền có người muốn thay ta với ngươi đấu. Nàng nhích miệng lên một vết âm lãnh cười, nghĩ đến kế hoạch của mình thành công ngày hôm đó, nàng tâm đắc an không chịu được trước thời hạn thống khoái. Đúc đúc đúc! Nghe được tiếng gõ cửa trên mặt tịch hạ tâm tình lập tức thu lại. Nàng quay đầu trước hướng cánh cửa liếc mắt nhìn, sau đó đứng dậy đi tới mở cửa phòng. Lão tứ đứng ở cửa, nàng kích động kêu, tứ thúc. Lão tứ gật đầu một cái, sau đó bước chân hướng trong phòng đi. Chờ tịch hạ khép cửa phòng lại. Hắn mới than thở mở miệng, cái này miêu yêu thật sự là nghĩ vừa ra là vừa ra, đột nhiên muốn đổi giúp thưởng phương thức chạy sộc trần vé, cái này hai tờ phiếu ta từ trong tay người khác tốn ba chục ngàn đồng tiền mua. Nói lấy hắn từ trong túi móc ra hai tờ miêu yêu tại thành phố A hoạt động vào sân vé đưa cho tịch hạ. Tịch hạ không có đưa tay đón, nàng nhìn cái kia hai tờ vé, nhếch miệng lên một vết xéo cợt cười, đúng vậy. Hiện tại diễn viên cùng ca sĩ nữ thật đáng tiền. Nàng vĩnh viễn không quên được tại y quốc làm thẻ thảm đỏ lên, miêu yêu dùng thu nhập của mình nhục nhã chuyện của nàng. Không quên được miêu yêu năm năm trước liền trộm nàng niệm thâm, cho nên nàng giống như lâm ý thiện để cho người chán ghét, bọn họ hai liền hẳn là lẫn nhau đấu. Bất quá hạ hạ, lâm thiên vạn sẽ tin tưởng ngươi nói những thứ kia sao? Lão tứ cau mày, ban khoan nặng nề, hiện tại niệm thâm cùng lâm ý thiện quan hệ, hắn chắc là biết đến, hắn có thể hay không nhìn thấy loại tình huống đó, liền rút lui. Tịch hạ cười lạnh, ngủ chính mình em dâu, công ty trong tay hắn không tới mấy năm liền xa suốt, như vậy người không có đầu ấp, làm sao có thể sẽ không tin. Nghe vậy, lão tứ cảm thấy là cái này lý. Nếu như có chút não cũng sẽ không tại trong thời gian ngắn như vậy thua công ty. Lão tứ không lên tiếng tịch hạ rồi nói tiếp. Tứ thúc cái này hai tờ phiếu, ngươi chuẩn bị gửi cho lâm thiên vạn. Ta biết. Lão tứ gật đầu một cái, đem hai tờ vé lại nhét vào trong túi. Sau đó cùng tịch hạ lên tiếng chào hỏi, liền đi ra ngoài. Tịch hạ nhìn lấy bóng lưng của lão tứ, chờ hắn đi ra ngoài, khép cửa phòng lại nàng xoay người trở lại trên ghế ngồi xuống rồi tầm lên trên bàn điện thoại di động mở ra lâm thiên vạn que chat cho hắn phát tin tức thúc thúc miêu yêu lại muốn tới Trung Quốc hôn an sở căng đan lão công tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 894 Để cho tất cả mọi người biết Miêu Yêu có hài tử hay Nàng dùng chính là người khác số điện thoại di động ghi danh que chat. Tin tức phát ra ngoài sau đó Lâm Thiên Vạn qua một hồi lâu mới trở lại tới Ta đã nghe nói nàng muốn tại thành phố A tham gia một cái phẩm chất hoạt động Tịch Hạ nói Vậy ngươi biết sao nàng ở Trung Quốc sáng lập phòng làm việc Hơn nữa ngay tại hải thị Xem bộ dáng là muốn thường ở tại thành phố A rồi Lâm Thiên Vạn Nàng kia là có ý gì Tịch hạ Hải tử kia hiện tại đã chính thức tiến vào cố gia Dì Văn hiện tại buổi tối mỗi ngày đều sẽ đi cùng hắn đến hắn đi ngủ mới về nhà Cho nên cái kia cái tâm tư của nữ nhân bây giờ là tư mã chiêu lòng của Lâm Thiên Vạn Chính nàng đều rất có tiền Tại sao còn muốn suy nghĩ gả vào hào phú Nhìn thấy lâm thiên vạn câu này nghi ngờ, tịch hạ nhếu nhếu mày lại. Xem ra tứ thúc lo lắng cũng không phải là dư thừa, lâm thiên vạn là thật sự có ý nghĩ lùi bước rồi. Nhất định là có người ở trước mặt hắn suối rụt qua. Bất quá chỉ bằng hắn cái kia không có đầu óc, nàng tùy tiện nói chút gì, hắn vẫn sẽ như thường ngoan ngoãn nghe nàng. Tịch hạ suy nghĩ, lạnh lùng câu môi cho lâm thiên vạn trở về. Liều mạng đi mở buổi biểu diễn, nghênh hợp fan cùng ở trong nhà ngồi mát ăn bát vàng, bị người phục vụ cố thiếu nai nai so sánh, cái nào càng rộ người. Đó là đương nhiên là làm cố gia thiếu phu nhân càng rộ người rồi. Nàng đại minh tinh tài có tiền, một năm nhiều nhất cũng liền kiếm 4-500 triệu cùng Mỹ cách một năm thu nhập so với, cái kia kém quá xa. Căn bản không cùng đẳng cấp, không cách nào sánh được. Lâm Thiên Vạn phân tích lấy vấn đề của tịch hạ. Tịch hạ lại phát tới cố gia thiếu phu nhân thân phận nhiều tôn quý, còn không đơn thuần là cố gia, còn có tống gia thiên tỷ, tương lai gì văn cái kia một phần còn không cũng phải cho nàng cháu trai sao. Đúng rồi, còn có thiên tỷ. Lâm Thiên Vạn cảm thấy tịch hạ nói rất có lý. Nói không chừng tống thường văn tương lai liền đem thiên tỷ cổ phần cho cái đó bên ngoài con tư sinh, hắn khẩn trương, lập tức hỏi tịch hạ. Ta đây nên làm cái gì? Tịch hạ. Nàng tháng sau số 10 tại thành phố A hoạt động, ta dạy cho ngươi làm gì? Lâm thiên vạn kích động hỏi. Hạ hạ ngươi nhanh dạy thúc thúc làm gì? Tịch hạ. Hoạt động vào sân vé ta đã chuẩn bị cho ngươi đến rồi, ngươi nghĩ biện pháp đem hài tử kia cho mang ra ngoài, mang đi thành phố. Thừa dịp miêu yêu ở trên đài thời điểm trực tiếp ngay trước truyền thông trước mặt, ra ánh sáng nàng. Để cho fan của nàng biết nàng sớm đã có hài tử rồi, vẫn là chưa lập gia đình sinh, hơn nữa ba ba hài tử đều đã có vợ rồi, nàng lúc này đem hài tử mang ra ngoài là muốn cướp chồng của người khác. Như vậy nháo trò thanh danh của nàng liền thúi. Như vậy trước mặt của mọi người ra ánh sáng, mấy trăm triệu fan nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng sau đó còn dám hay không đối với niệm thân có ý nghĩ. Nhìn thấy tịch hạ phát nói những thứ này, lâm thiên vạn tập mắt sáng lên, hắn thở phào nhẹ nhõm đối với tịch hạ khen không dứt miệng, hạ hạ ngươi chiêu này tuyệt rồi. Tịch hạ. Ta cũng là hy vọng tiểu ý cùng niệm thâm có thể thật tốt đi xuống, hy vọng giữa bọn họ ít một chút trở ngại. Lâm Thiên Vạn Cảm ơn ngươi hạ hạ. Hắn cảm kích cho tịch hạ trả lời thư, ngón tay đều có chút run rẩy. ngươi là đứa trẻ tốt, tương lai vươn lên cũng sẽ không kém. Tịch hạ Hy vọng đi Nàng không muốn vận khí tốt gì, nàng liền muốn lâm ý thiện cùng miêu yêu đấu về đầu chảy máu. Tin tưởng thúc thúc, nhất định sẽ. Lâm Thiên Vạn mới vừa tan việc trở lại, xe ngừng ở nhà để xe, hắn vẫn ngồi ở trên xe. Cùng tịch hạ trò chuyện xong, hắn kích động không thôi. Hắn đối với kế hoạch của tịch hạ cùng tịch hạ tâm tin chắc không nghi ngờ. Đúc đúc đúc. Sáng sáng ngày mai bạo nổ càng, nói số bảy trở về trường học bảo bảo không nên gấp gáp, nhìn xong trở về nữa, chụt chụt bạo nổ nhanh hơn đem phiếu nộp lên. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Trường 895. Ta nhất định sẽ bảo vệ tỷ tỷ một. Lâm Thiên Vạn mới vừa kết thúc cùng tịch hạ nói chuyện phiếm. Giang Nguyệt Hương bỗng nhiên tìm tới nhà để xe tới gõ cửa sổ xe. Bộ dáng rất gấp, hắn đẩy cửa xe ra xuống xe, cau mày nhìn lấy Giang Nguyệt Hương, thế nào? Giang mặt còn không chịu về nhà, làm sao bây giờ? Giang Nguyệt Hương gấp một bộ dáng vẻ muốn khóc. Giang mặt lần này từ nước ngoài trở lại, đến bây giờ đều không có ở trong nhà ở qua. Lâm Thiên Vạn biết hắn tại sao không trở về nhà, mặt lạnh trở về Giang Nguyệt Hương, trong lòng của hắn cũng chỉ có hắn tỷ tỷ kia, ngươi cái này mẹ Ta cái này ba đều không ở trong lòng của hắn. Giang Nguyệt Hương Cao Mày đối với hắn tức giận rất bất mãn. Ngươi đừng nói như vậy, tiểu ý là chỉ hắn. Hắn cùng tiểu ý tốt còn có lỗi rồi hả? Lời nói này, Lâm Thiên Vạn có chút không biết rõ làm sao đối phó. Hắn sắc mặt như cũ lãnh khốc, hắn hiện tại ở nơi đó mà. Ta đi xem một chút. Nói lấy hắn đóng cửa xe bước chân hướng trong nhà đi. Bọn họ mới vừa tới cửa, một bó đèn xe theo cửa sân phương hướng chiếu qua tới, Giang Nguyệt Hương ánh mắt kích động nhìn sang. Xe đã đến trước mặt rồi, nàng nhìn thấy trên ghế điều khiển ngồi Giang Mặc, nàng kích động nghênh đón, mặt mặt. Giang Mặc dừng xe lại xuống xe trước lạnh lùng liếc mắt nhìn trên bậc thang Lâm Thiên Vạn, sắc mặt lại lạnh thêm vài phần. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt nhìn Giang Nguyệt Hương, thản nhiên nói: Ta trở lại cầm ít đồ. Nói lấy hắn bước chân, hướng trong phòng đi. Giang Nguyệt Hương đi theo phía sau hỏi. Mặt mặt ngươi trở lại mấy ngày, làm sao đều không trở về nhà ở. Giang Mặc vừa vặn theo bên cạnh Lâm Thiên Vạn đi tới, nghe được vấn đề của Giang Nguyệt Hương. Hắn dừng bước lại, quay đầu trở về Giang Nguyệt Hương. chỉ ta đều không có ở nhà, nơi này không phải nhà. Hắn cố ý quét mắt Lâm Thiên Vạn. Lâm Thiên Vạn đại phát lôi đình, hướng về phía hắn giống giận. vậy ngươi cùng chị ngươi đi qua, nhìn nàng có chấp nhận hay không ngươi? Sợ hai cha con cải vả, Giang Nguyệt Hương vội vàng tiến lên ngăn lại Lâm Thiên Vạn nổi giận. ngươi nói chuyện cứ nói, lớn tiếng như vậy làm gì? Giang mặt trợn mắt nhìn Lâm Thiên Vạn trả lời. Nếu như không phải là các ngươi quan hệ của ta và chị ta rất khỏe mạnh. Hắn mới 19 tuổi chính thức trẻ tuổi nóng tính thời điểm. Một câu nói đem lâm thiên vạn tức giận gần chết, một hơi thiếu chút nữa không có thở gấp đi lên, hắn tay chỉ mũi của giang mặt mắng. Ngươi cách này nghịch tử nếu như không phải là chúng ta cũng không có chỉ ngươi càng không có ngươi. Hắn lấy hơi rồi nói tiếp. Ngươi bây giờ nên làm là đem chỉ ngươi dỗ tốt rồi để cho chỉ ngươi thường xuyên trở về cách nhà này. Giang mặt cười lạnh ta còn không biết ngươi, ngươi nhìn chúng chỉ ta có thể cho cái nhà này mang đến lợi ích. Nghe vậy, không đợi Lâm Thiên Vạn có phản ứng gì, Giang Nguyệt Hương trước nổi giận, Giang mặt ngươi làm sao có thể như vậy nói chuyện với ba ba ngươi. Nàng chờ lấy Giang mặt, nghiêm nghị khiển trách. Chỉ ta một ngày không tha thứ các ngươi, ta một ngày sẽ không kêu hắn ba, đến chết cũng sẽ không kêu. Giang mặt ném câu nói tiếp theo. Lạnh rên một tiếng vào phòng. Bước chân hắn vội vàng tính khí rất lớn. Lâm thiên Vạn tức giận không biết phải làm sao cho phải hướng về phía bóng lưng của hắn hô: Ngươi có bản lĩnh đừng dùng tiền của lão tử. Giang Nguyệt Hương vội vàng quát bảo ngưng lại hắn. Lâm thiên Vạn ngươi làm sao nói chuyện với hải tử đây. Nàng giải giang mặt tính khí thật có thể làm được một phân tiền cũng không muốn. Nàng cũng không muốn con trai của mình đi ra ngoài chịu khổ Quả nhiên không ra nàng dự liệu Giang mặt nghe được lâm thiên vạn lời kia Dừng bước lại bị tức trở về hắn Không cần cũng không cần Ta chết đói cũng sẽ không dùng tiền của ngươi Nói xong hắn nhanh chóng chạy lên lầu Ngươi Hôn an Sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 896 Ta nhất định sẽ bảo vệ tỷ tỷ 2 Lâm Thiên vạn tay che ngực, mặt đều khí xanh biếc Giang Nguyệt Hương sợ hắn bị chọc tức thân thể Tay tại bộ ngực hắn xoa xoa, chấn an tâm tình của hắn ngươi bớt tranh cãi một tí hài tử từ nhỏ cùng tiểu ý cùng nhau lớn lên Hắn cùng chị hắn một lòng Che chở chị hắn cũng không có cái gì không đúng Nàng đem tâm tình của Lâm Thiên Vạn cho dỗ thoáng vững vàng Sau đó lên lầu đi tìm Giang Mặc. Giang Nguyệt Hương đến gian phòng Giang Mặc cánh cửa Giang Mặc vừa vặn sách một cái bạch sắc túi ni lôn từ trong phòng đi ra muốn đi Nàng vội vàng ngăn lại hắn Mặt mặt ngươi nghe mẹ nói vài lời được không Giang Nguyệt Hương cầu xin ánh mắt Giang Mặc không có cự tuyệt Hắn trầm mặt cùng Giang Nguyệt Hương lại trở về phòng Cửa phòng đóng lại, không đợi Giang Nguyệt Hương mở miệng, Giang mặc cướp lời nói. Ngươi biết ta vừa tới nước ngoài là dạng gì sao? Ngươi biết ta ăn không quen mơ gốc thức ăn bao lâu mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận sao? Ngươi biết ta bao nhiêu đồng học cùng ta đi sao? Hắn tiếng nói dừng lại mấy giây, lại mở miệng trong giọng nói nhiều hơn thương tiếc, nhưng chúng ta một đám người vẫn sẽ bị bản xứ học sinh khi dễ vẫn sẽ bị bọn họ cười nhạo chỉ ta một cô gái chỉ nàng một người nàng năm năm này làm sao qua được nói nàng một người thời điểm chỉ kia tay không run lên một cái giang nguyệt hương cau mày hỏi không phải là còn có thường lâm sao giang mặc câu môi cười lạnh một tiếng sau đó nói các ngươi đều nói chỉ ta cùng thường lâm ca bỏ trốn đều nói bọn họ từ nhỏ lưỡng tình tương duyệt Vậy là các ngươi căn bản cũng không biết chị ta, căn bản cũng không phải là chân chính quan tâm chị ta. Nói lấy hắn lại bồi thêm một câu, bao gồm ta. Giang Nguyệt Hương càng nghe càng mơ hồ, lời này của ngươi là có ý gì? Giang mặt âm thanh bỗng nhiên lớn lên, chị ta căn bản cũng không thích thường lâm ca. Thanh âm của hắn run rẩy lời hại. Có hậu hối, có tự trách. Giang Nguyệt Hương không tin lâm ý thiện không thích tống thường lâm, nàng và thường lâm tốt như vậy, từ nhỏ đến lớn, làm sao có thể sẽ không thích thường lâm? Giang Mạc nói, đó là bởi vì thường lâm là cố niệm thâm cậu nhỏ, bởi vì tiếp cận thường lâm mới có thể tiếp cận cố niệm thâm. Giang Nguyệt Hương kinh ngạc hơn, ngươi nói là tiểu ý thích niệm thâm. Cái này làm sao có thể? Bởi vì nàng trong ấm tượng. Lâm ý thiện cùng cố niệm thâm đều không có làm sao tiếp xúc qua, vẫn là cùng tống thường Lâm tại lui tới. Ta cũng là mới vừa nhìn ra được. Giang mặt nói lấy câu môi tự dễu cười một tiếng. Cách đó dày bảng hiểu, tỷ tỷ mua về lại một lần cũng không mặc qua, nhưng cố niệm thâm nhưng mỗi lần đều mặc chơi bóng, rất hiển nhiên là bởi vì cố niệm thâm thích nàng mới mua. Cố niệm thâm nếu không nói câu kia bởi vì tỷ tỷ thích, hắn mới yêu thích. Hắn còn không nghĩ tới một điểm này Nói đến hắn cũng rất ngu xuẩn Cho tới bây giờ không có đi nghi ngờ tới tỷ tỷ mua những thứ kia dày Tại sao không mặc cho tới bây giờ không có đi hoài nghi Tới thành tích học tập của nàng đột nhiên thay đổi xong là vì cái gì Cho tới bây giờ không có đi hoài nghi Tới nàng tại sao mỗi lần đều cùng cú niệm thâm cùng đi tham gia trường học hoạt động Cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua Cú niệm thâm mỗi lần trận bóng nàng cũng phải đi nhìn Còn để cho hắn cũng đi học bóng sổ, nói đại đa số nữ hài tử đều thích chơi bóng sổ, bóng sổ đánh thật là tốt nam sinh. Nhưng là thường lâm ca căn bản không quá thích chơi bóng sổ, không thích sao. Cũng là hắn khi đó quá trẻ tuổi quá nhỏ quá đơn thuần. Ta đều bị ngươi đứa nhỏ này nói mê. Giang Nguyệt Hương còn không quá tin tưởng lâm ý Thiển một mực thích cố niệm thâm, mà không phải là tống thường lâm, chỉ ngươi khi đó có chút ăn ngon đều sẽ mang đi trường học cho thường lâm ăn, làm sao sẽ không thích. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Ông Tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 897 Ta nhất định sẽ bảo vệ tỷ tỷ ba. Giang mặt cũng không quan tâm nàng có tin hay không. Hắn nói điều này mục đích liền là hy vọng bọn họ sau đó có thể đối với lâm ý thiền khá một chút. Tóm lại các ngươi sau đó không muốn làm tiếp tính toán chuyện của tỷ ta. Chỉ ta mặc kệ là chỉ ruột ta vẫn là biểu tỷ. Đều là ta muốn bảo vệ tỷ tỷ. Hắn ánh mắt kiên định, không nghi ngờ gì nữa dòng để cho Giang Nguyệt Hương cảm giác. Đứa con trai này đúng là lớn rồi Trưởng thành một cách biết đảm đương nam nhân rồi Có chủ kiến của mình rồi Đây là chuyện tốt Nhưng là nàng lại bắt đầu lo lắng Bởi vì mà cùng lắm do nương Nàng vành mắt đỏ rồi Mang theo tiếng khóc nức nở hỏi giang Mặc, Mặt mặt ta đối với ngươi tỉ tỉ còn chưa khỏi hẳn sao Rất vui khớt Giang Mặc không nhúc nhích cho Ngươi đối với nàng đủ tốt Liền sẽ không có ta rồi Những lời này nói ra khỏi miệng, hắn là có chút hối hận, bận rộn đi nhìn phản ứng của Giang Nguyệt Hương. Bởi vì bất kể như thế nào, với hắn mà nói, Giang Nguyệt Hương đều là mẹ của hắn, nhất thời nói lấy, lại sợ quá tổn thương người. Đây cũng là hắn cách này vẫn chưa trưởng thành tuổi tác bình thường mâu thuẫn. Mặt mặt Giang Nguyệt Hương rất thương tâm, nhìn lấy Giang mặt, nước mắt tràn ra. Giang mặt mềm lòng Hạ thấp giọng hỏi Giang Nguyệt Hương biết ta tại sao nhất định muốn xuất ngoài sao? Giang Nguyệt Hương trợn mắt nhìn một đôi hai mắt đấm lệ, rất hiển nhiên là không biết. Bởi vì có đồng học biết ta là con tư sinh, ta không muốn tiếp nhận cái loại này ánh mắt khác thường. Giang mặc nói xong, rũ xuống mi mắt. Nghe vậy, Giang Nguyệt Hương đau lòng đưa tay ôm Giang mặc khóc tự trách mẹ có lỗi với ngươi. Tiếng khóc của nàng... Là rất đau cái loại này. Giang mặt nhẹ nhàng đẩy ra nàng, nhìn lấy nàng hỏi. Ngươi hối hận không? Giang Nguyệt Hương sườn sốt một chút. Nhìn chầm chầm mặt của Giang mặt nhìn một hồi, sau đó lắc đầu một cái. Ta không hối hận cho tới bây giờ không có hối hận đi một bước kia càng không có hối hận sinh ra ngươi. Nói câu nói này thời điểm ánh mắt của nàng cùng ngữ khí đều có chút lạnh khốc. Có một số việc biết rõ là sai, minh biết không nên làm, biết rõ làm sẽ có dạng hậu quả gì. Có thể vẫn làm, tỉ như nàng. Tại bước ra một bước kia thời điểm, liền biết sẽ có hôm nay, nội tâm thừa nhận nhiều năm như vậy áp lực, hiện tại không nên nói hối hận. Hối hận thứ nhất thật có lỗi với chính là mình. Giang mặt tâm tình là phức tạp, bởi vì không có cái này sai liền không có hắn. Cho nên hắn cảm thấy đối với Lâm Ý Thiền tốt nhất bồi thường chính là thật tốt bảo vệ nàng. Bảo vệ người tỷ tỷ này. Hai tay của hắn theo trên bả vai của Giang Nguyệt Hương rời đi rồi, rũ xuống. Sau đó giọng bình thản nói, cái nhà này ta một khắc cũng không muốn đợi, ta không có cách nào quên rất tốt với ta gì cả, cũng không cách nào coi thường thương yêu tỷ tỷ của ta cảm thụ. Nói xong hắn không nhìn nữa Giang Nguyệt Hương, xách đồ vật liền đi. Giang Nguyệt Hương đi theo phía sau đuổi theo, mặt mặt vẫy ngươi ở đâu? Ngươi nói cho mẹ, mẹ cho ngươi làm ăn đưa qua. Xuống lầu dưới, Lâm Thiên Vạn ở trên ghế salon ngồi, buồn rầu hút thuốc lá. Giang Mặc nhìn thấy hắn, bước chân dừng lại, quay đầu lớn tiếng trở về Giang Nguyệt Hương, ta nói sau đó không cần trong nhà một phân tiền. Sau đó hắn bước nhanh hơn, dùng sức hướng ngoài cửa chạy. Giang Nguyệt Hương không đuổi kịp, gấp không biết rõ làm sao làm, chỉ có thể tìm Lâm Thiên Vạn phát tiết. Lâm Thiên Vạn ngươi thấy được đi, ngươi đem con trai đều cho tức giận bỏ đi. Lâm Thiên Vạn liếc liếc mắt cánh cửa, sau đó hừ lạnh. Hắn đối với lão tử cách đó thái độ, chẳng lẽ muốn lão tử đi theo phía sau hắn khóc sao? Hắn cao giọng nói. Lão tử làm hết thầy các thứ này vì cái gì? Còn không phải là vì hắn tên tiểu tử thối này bằng không ta có tiểu ý một đứa con gái toàn được nhậu nhẹp ăn ngon. Cần gì phải lo lắng cái này? Cần gì phải trông coi cái công ty này vất vả? Hôn an sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 898. Ta nhất định sẽ bảo vệ tỷ tỷ bốn. Nghe vậy, Giang Nguyệt Hương không đành lòng lại ở trách hắn, ngươi cũng xin bớt giận, hài tử vẫn còn đang. Tại phản nghịch, có ý nghĩ của mình. Trấn An lâm thiên vạn một câu, nàng vội vàng hướng ngoài cửa chạy, đuổi theo Giang mặt. Giang mặt đến bên cạnh xe, chuẩn bị lái xe cửa, bỗng nhiên nghĩ tới đây xe là trong nhà, hắn khẽ cắn răng thu tay về buông tha lái xe. Hắn không tin hắn còn có thể chết đói. Ăn cơm chưa, Lâm Ý Thiển đi ra ngoài giải tán nửa giờ bước, sau đó dựa vào ở đầu giường cầm quyển tạp chí nhìn, chuẩn bị nhìn xong ngủ trưa một hồi. Bỗng nhiên nghĩ đến khoảng cách hoạt động còn có ba ngày rồi, hậu thiên thì phải đi thành phố. Nàng phải nghĩ cái cứ đi thành phố A rồi. Sáng sớm hôm nay bạch sắc còn gọi điện thoại thôi kia mà. Suy nghĩ, nàng khép lại tạp chí, cầm điện thoại di động lên cho mở ra cố niệm dai que chat cho nàng phát tin tức. Phòng của ngươi làm cho thế nào? nghiện internet thiếu nữ trả lời thư trước sau như một tốc độ nhanh. Hậu thiên liền rời, ngày kia đi tham gia nữ thần ta hoạt động, hoàn mỹ. Lâm ý thiền ta đây hậu thiên đi giúp ngươi dọn nhà, cố niệm say, không cần ta bạn cùng phòng sẽ giúp ta, lâm ý thiền, không yên tâm, sự nhiệt tình của nàng chủ động đưa tới cố niệm say hoài nghi chỉ dâu ngươi làm sao đột nhiên tốt với ta như vậy, bên kia cố đồng học nghiêng cổ ánh mắt hồ nghi, nàng làm sao người thấy mùi vị âm mưu, lâm ý thiền nội tâm. Ta nếu là đối với ngươi cách này tiểu kinh sợ bao không được, ngươi có thể trên lưng nữ thần đưa cho ngươi 48 vạn bao sao? Ngươi có thể cầm đến đi tham gia hoạt động vé vào sân sao? Không có lương tâm. Nàng cho cố niệm dai trả lời tin tức. Dù sao lấy sau còn trông cậy vào ngươi đối với hài tử của ta khá một chút. Một câu nói rất thoải mái tiêu trừ cố niệm dai hoài nghi cử chỉ sáng suốt, nữ nhân thông minh. Lâm ý tiện hướng về phía cố niệm sai tin tức lườm một cái, thật đúng là coi chính mình là dễ hành rồi. Đã giải quyết rồi, nàng không muốn lại cùng với nàng nói nhảm, ta muốn ngủ chưa, không trò chuyện. Tin tức phát ra ngoài, nàng trực tiếp khóa màn hình, đem điện thoại di động vứt xuống một bên, chuẩn bị nằm xuống đi ngủ. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Lâm ý tiện nghi ngờ, đầu đi ra ngoài tìm kiếm đi vào. Lấy được nàng đáp ứng bên ngoài cửa mở ra, nàng nghe được tiếng cửa mở xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ. Là gì chú, nàng mới vừa đẩy cửa ra hướng trong phòng đi, nhìn thấy Lâm Ý Thiển, nàng lập tức nói. Tiểu Ý, ba ngươi cùng ngươi gì nhỏ tới. Lâm Ý Thiển thu hồi hiếu kỳ, mặt lạnh đáp một tiếng ồ. Nàng dừng bước lại, không có cần ra đi xem một cái ý tứ. Dì Chu đối với tình huống nhà nàng là hiểu rõ, nàng không muốn đi thấy bọn họ cũng là bình thường. Nàng có chút hơi khó cân nhắc một chút vẫn là vừa tiếp tục nói, nói tìm ngươi có chuyện, nhìn bộ dáng của bọn họ thật giống như rất cấp bách. Dì Chu lời còn chưa dứt, Lâm Thiên Vạn cùng Giang Nguyệt Hương tới rồi. Tiểu Y, Giang Nguyệt Hương ánh mắt sưng tấy còn đỏ, rất rõ ràng là khóc qua. Nàng nhìn thấy Lâm Ý Thiền, bước nhanh hơn đi tới trước mặt Lâm Ý Thiền, nhìn qua là thật sự có việc gấp. Lâm Ý Thiền có chút hiếu kỳ là chuyện gì, có thể để cho bọn họ hai như vậy tới cửa đến tìm nàng. Nàng không hỏi, lạnh mặt nói: "Ta đã từng nói, ta không quan hệ với các ngươi rồi, đừng tới tìm ta." Giang Nguyệt Hương không có để ý thái độ Lâm Ý Thiền, mang theo tiếng khóc nức nở nói: Tiểu ý sang mặt không thấy, đã ba ngày không có tin tức, điện thoại không gọi được, vòng bằng hữu cũng không đồng thái. Nghe vậy, trong lòng lâm ý thiện không bị khống chế có một tí chấn động. Nhưng vẫn nhưng mặt lạnh cùng ta có quan hệ gì? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trường 899. Có thể hay không không muốn như vậy sữa. 1. Giang Nguyệt Hương khóc nói. Hắn ngày đó bởi vì ngươi, về nhà cùng ba ba ngươi lớn ầm ý một trận, ngươi đem nói câu nói lấy để cho hắn sau đó không nên dùng trong nhà một phân tiền Hắn liền thật sự hai tay trống trơn đi rồi, ba ngày đều không có tin tức. Nghe vậy, Lâm Ý Thiển cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Giang mặt đích xác có thể làm được như vậy, vì nàng, hắn thật sự biết cái gì chuyện đều có thể làm được. Giang mặt đến bây giờ không có đổi họ lâm, cũng là bởi vì chính Giang mặt không đồng ý. Ta đời này cũng sẽ không họ lâm, tỉ tỉ chính là biểu tỉ ta. Để cho ta họ lâm trừ phi ngày nào năng lượng mặt trời theo phía tây đi ra. Hắn sẽ không đi làm một chuyện, rất thích nói trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây ngày đó nói thích cố niệm giai cũng vậy. Hơn nữa đừng xem tuổi hắn nhỏ, lại là một cái rất cố chấp người tính khí đi lên chín con trâu đều kéo không được. Cho nên đối với Giang Mặc, nàng rất phức tạp. Nàng thậm chí hy vọng Giang Mặc là cái loại này tâm lý ưu ám lại thế lời hài tử, thậm chí hy vọng hắn sớm liền biết thân phận của mình một mực tham dự trong đó. Nhưng hắn không phải là, hắn đối với nàng người tỷ tỷ này hết lần này tới lần khác phá lệ ỉa lại cho bên ngoài tín nhiệm. Lâm Ý Thiển cố gắng khắc chế đối với Giang Mặc về điểm kia lòng chắc ẩn tiếp tục lãnh ngôn lãnh ngữ đối với Giang Nguyệt Hương cùng Lâm Thiên Vạn, hai vị không tìm được con trai hẳn là báo cảnh sát. Lâm Thiên Vạn nhìn Giang Nguyệt Hương khóc sướt mướt hắn có chút ngại phiền trực tiếp hỏi Lâm Ý Thiển. Giang Mặc không có cùng ngươi liên lạc sao? Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy Giang Mặc đến tìm Lâm Ý Thiển độ khả thi rất lớn. Lấy tính cách của hắn, hắn nhất định sẽ đối với Lâm Ý Thiển mặt dày mày dạng thuốc cao bôi trên da chó một dạng dính nàng. Lâm Ý Thiển lắc đầu trả lời cũng không rông dài, không có. Nàng nói không có, vậy thì nhất định là không có. Hơn nữa Giang Mặc hiện tại đến tìm nàng. Nàng cũng không khả năng sẽ lý. Giang Nguyệt Hương suy nghĩ, không cầm được nước mắt chảy ra ngoài, đứa nhỏ này có thể đi đâu, thẻ ngân hàng tiền một phần không động, điện thoại di động quan hệ, hắn vừa mới trở về nước, có phải hay không là xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Vạn vốn là lo lắng rất, bị Giang Nguyệt Hương như vậy nhất niệm lẩm bẩm, phiền chết rồi, lớn tiếng khiển trách. Có thể xảy ra chuyện gì? Giang Nguyệt Hương bị hung cũng có tính khí, quay đầu trởn mắt nhìn Lâm Thiên Vạn chuyện này còn không đều muốn trách ngươi. Tại Lâm ý thiện nơi này không trông cậy nổi, nàng chọc tức dùng sức đẩy Lâm Thiên Vạn một chút. Xoay người đi rồi. Lâm Thiên Vạn cùng ở phía sau nàng khiển trách, đừng ở chỗ này ồn ào, không ngại mất mặt. Giang Nguyệt Hương cười châm chọc, con của ngươi đều không thấy, ngươi ngại mất mặt. Nhìn lấy lâm thiên vạn cùng Giang Nguyệt Hương vừa đi vừa làm ổn từng người mang theo tâm tình bóng lưng, lâm ý thiện khóe miệng câu môi. Cảm thấy châm chọc, Đồng thời cũng thấy rõ một vài thứ. Đại đa số nam nhân đồ nhất thời mới mẻ đều không chống nổi thời gian củi gạo dầu muối tương giấm trà trong cuộc sống đủ loại chuyện vụn vặt. Khi đó lâm thiên vạn đem giang nguyệt hương mang tới trước mặt nàng nói bọn họ là chân ái thời điểm so với tuổi trẻ nói yêu thương còn muốn thâm tình thề non hẹn biển. Ha <cười> ha! Không biết có phải hay không là bởi vì hận mệt mỏi, nhìn lấy bọn họ cãi vã, nhìn lấy bọn họ vì giang mặt bận tâm, nàng trừ cảm thấy châm chọc lại đau một chút mau cảm giác cũng không có. Lại có vẻ là nội tâm một chút chống chỗ bị lấp đầy rồi, bị người cung chuyện quan trọng hơn chiếm cứ rồi, cho nên những thứ này trở nên chẳng nhiều sao thu hút, không trọng yếu như vậy. Cố niệm thâm về nhà, dì Chu nói cho hắn biết lâm ý thiện một mực ở trong phòng buổi tối không có xuống lầu ăn bữa ăn tối, hắn liền trực tiếp lên lầu đẩy cửa phòng ra trong căn phòng không có mở đèn đen như mực. Hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 900 Có thể hay không không muốn như vậy sữa hai Hắn nhíu nhíu mày lại đưa ra đèn trong căn phòng sáng dỡ Bước chân hắn đi vào bên trong Nữ nhân đứng ở trên ban công hiểu điệu bóng lưng Nhìn qua có chút cô đơn có chút đau buồn có chút thê lương Hắn biết hôm nay Lâm Thiên Vạn cùng Giang Nguyệt Hương đã tới, những thứ này gì chu đều nói cho hắn biết. Trong lòng hắn bất đắc dĩ than thở, ngoài miệng nói ác độc biết bao tâm, tâm liền có bao nhiêu mềm mại. Hắn biết Lâm Ý Thiển cùng Giang Mặt từ nhỏ chi em tình sâu bao nhiêu dày, hắn cũng đã sớm ngờ tới đối với Giang Mặt, nàng sẽ không làm sao. Không chỉ là bọn hắn từ nhỏ đến lớn cảm tình còn có giang mặt người này đơn thuần cùng cố niệm giai không kém cạnh đối với nàng người tỷ tỷ này cũng là thật tốt. Vì nàng người tỷ tỷ này từ tiểu học liền cùng người khác đánh nhau không cho phép người khác nói chỉ hắn nửa câu không tốt. Cố niệm thâm đi tới sau lưng lâm ý thiện giả trang cái gì cũng không biết từ phía sau ôm nàng nhẹ giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Ý Thiển lắc đầu một cái, sau đó cúi đầu, nâng hai tay lên nắm cố niệm thâm thả ở trên bụng nàng tay. Mềm mại lòng bàn tay, tại đụng chạm một khắc kia, cố niệm thâm cảm giác tâm đều muốn hóa rồi. Hắn không được gò má tại Lâm Ý Thiển bên tai khẽ hôn một cái, sau đó hỏi tiếp. Dì Chu nói ngươi buổi tối không có xuống lầu ăn cơm. Lâm Ý Thiển nói, không đói bụng trà chiều ăn nhiều lắm rồi. Những ngày gần đây, nàng có chút không tiết chế, đưa đến vóc người rõ ràng trở nên béo. Hoạt động còn có ba ngày rồi, nàng tại không khắc chế, bại lộ sẽ nhanh hơn. Cố niệm thâm cau mày không tin, cũng bởi vì buổi chiều ăn nhiều không đói bụng. Lâm ý thiện nghĩ, lâm thiên vạn bọn họ hôm nay tới sự tình, Dì Chu khẳng định đều cắn kẽ nói cho cố niệm thâm rồi. Hắn khẳng định cảm thấy nàng là bởi vì tâm tình không tốt. Thật ra thì trừ vì lên đài hiệu quả khống chế ăn uống Có lẽ bao nhiêu cũng có một chút lâm thiên vạn bọn họ hôm nay tới quan hệ Không có tâm tình gì ăn Cố niệm thâm không hỏi đại khái là sợ hỏi Sẽ để cho nàng tâm tình càng không dễ Nàng suy nghĩ một chút Vẫn chủ động nói đi Hôm nay bọn họ tới nói với ta Giang mặt biến mất rồi Giọng nói nhàn nhạt Nghe không ra tâm tình Cố niệm thâm cau mày Hắn một người trưởng thành còn có thể ném đi. Hắn rút tay về, đi vòng qua trước mặt Lâm Ý Thiện, cúi đầu nhìn lấy nàng nói. Ngươi nếu là lo lắng, ta để cho người đi tìm. Lâm Ý Thiện lắc đầu, không phải. Nàng không nên lo lắng, cũng không muốn lo lắng. Nhắc tới chuyện này, tâm tình của nàng rõ ràng phiền não rất nhiều cố niệm thâm liền không có nói thêm gì nữa. Rời đi đề tài, chúng ta đi ăn bún cây. Nói lấy hắn trực tiếp sắt tay lâm ý thiện hướng ngoài cửa đi Lâm ý thiện cự tuyệt không muốn ăn Nàng tránh ra tay cố niệm thâm Sau đó thuận miệng nói giọng đem hậu thiên muốn đi thành phố a sự tình cho nhất lên ta hậu thiên đi tìm giai giai. Cố niệm thâm cau mày tìm nàng làm gì Cô tẩu hai người cảm tình lúc nào tốt đến trình độ này Lâm ý thiện nhớ mày hỏi ngược lại Ta làm chị dâu tìm cô em chồng có vấn đề gì không? Chị dâu đi xem một chút cô em chồng nhất định là không tật xấu. Mấu chốt là người chị dâu này là cao lãnh Lâm Ý Thiển, nàng chủ động cách kia liền cảm thấy kỳ quái rồi. Cố niệm thâm hỏi. Làm sao đột nhiên muốn đi? Nàng không phải là cái nhà ở sao, muốn dọn vào ở, gọi ta đi giúp chuyển nhà. Lâm Ý Thiển vừa nói một bên hướng giường bên kia đi. Đi tới ngồi trên giường xuống cầm lên trên tủ ở đầu giường tạp chí tùy tiện bay lên. Ta không phải là cho nàng tìm người. Cố niệm thâm cao mày nói. Hơn nữa nàng cũng chỉ là đem trong nhà cho đồ vật dọn đi trong phòng, vậy cũng có thể gọi là dọn nhà.